Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì, con người thiếu nữ ấy, người thiếu nữ ấy là ai? Cô ấy có lai lịch như thế nào? Liệu người thiếu nữ ấy bởi những kẻ bí ẩn kia có liên quan gì tới người đàn bà bất hạnh đã bỏ mạng tại cây gạo tật nguyện trong mùa giá lạnh của hơn 200 năm về trước hay không? Năm tháng vẫn dần trôi qua trong lặng lẽ hàng ngàn cơn ác mộng vẫn cứ vùn bột qua đi Những tiếng vi vu ảm đạm, Những ánh mắt chập trờn, Những vong hồn còn mang nặng niềm u ất, Tất cả như đều cũng xuất phát Từ một cội nguồn đau đớn bi thương. Tình yêu và nước mắt, Lòng chất ẩn và sự giả tạo, Cùng với những trực giác thâm sâu, Luôn hiện hữu với nhau. Cái thứ đồ vật kỳ liệu người đàn bà bất hạnh, Trong mùa giá lạnh năm 1749, Đã có mặt ở trong chốn dương trần, Những bầm họa mà nó gieo rắc lên nhân thế là vô cùng hiểm độc những đôi đầu đơn vô biên ấy Nó luôn đeo đuổi con người tựa như một lời nguyện trong thiên cổ Tại sao? Tại sao lại có thứ đồ vật kỳ dị đến như vậy trường tồn? Nguồn gốc của nó là bởi từ đâu? Và ai? Ai là người đang giữ cái kỳ vật của người đàn bà xấu số năm đó? Liệu cái kỳ vật bí hẳn có mang theo sự chết chóc tan thương ấy? Có liên quan gì đến cái chết của những người thiếu nữ Trong vụ cổ án kỳ dị của thùa xa xưa Nơi trùng cốc mịt bù ấy hay không chương mộng bi và sầu muộn Mùa thu năm 1995 Bóng chiều vàng giật Từng cánh bướm chập trần Sau những bụi hoa dại màu trắng Trời và đất Như cùng một tâm trạng giống nhau vậy Cả một vùng mênh mông Như cùng bị nhuốm màu bởi đau thương tan tóc Một tiên nắng cuối cùng ngọt xót lại Trọn dòi thẳng xuống ngôi mộ Vừa mới đắp còn nghi ngút khói hương Xe lòng lại Kiểu vì bật khóc Mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh với cô Bao nhiêu khát khao ước vọng giờ này với cô Đã lụi tát hoàn toàn Cô còn nhớ rất rõ Cái lần cuối cùng gặp nhau Cô và anh đã rất vui vẻ Mọi chuyện lúc đó cứ như diễn ra trên thiên đường vậy Bây giờ đứng ở đây Đầu cô lặng đi Không còn nghĩ thêm được gì nữa Nỗi xót xa cũng đang dần chiếm lĩnh hết trái tim cô Thấy cô dường như không muốn ra về Hà nghiêm tiến lại gần cô và nói Mình về thôi vì Mọi người đều đã về hết cả rồi Chỉ còn hai ta thôi Chúng ta hãy mau về kéo mọi người là thêm lo lắng Sự thật đúng là như vậy Dù cô có thương nhớ anh đến mấy Thì cũng không thể cứ ở lại đây mãi được Gạt nước mắt Vì nhìn lại nấm màu thêm lần nữa Nằm dưới đó Sâu 3 ba tấc đất là Hoàng Khải Khương Chàng cha trẻ vừa tốt nghiệp trường đại học Y Gia Hà Anh là người có trí tuệ và tư duy vượt trội hơn người Tương lai của anh Sẽ vô cùng rực rỡ Đó là những lời nhận xét Mà người thân bạn bè dành cho anh Nhưng tất cả đã chấm hết với anh Sau đêm hôm kia Như một cơn ác mộng Không biết vì lý do gì Mà chàng trai đang là thần tượng Của biết bao cô gái trẻ ấy Lại treo cổ tử vấn Trong rừng thiêu tân Đó là một khu rừng Chỉ toàn là cây gạo Khu rừng đó nằm Ở cuối con đường đôi heo hút Quanh năm hoang vắng bóng người. Lúc chiều tối hôm kia, Khi Khải Khương thẫn thở đi từ nhà ra con đường ấy, Khi đến đoạn đầu đường ở ngã Tư Quán, Thì anh có gặp Dục Tâm. Dục Tâm là người bạn học thân thiết của Khải Khương, Từ thỏa nhỏ cho đến tận bây giờ. thấy Khải Khương thơ thần như người mất hồn. Dục Tâm có hỏi, Nhưng Khải Khương không trả lời, Mà anh vẫn lựng thửng lê bước, Theo con đường hoang heo hút đó. Thấy Khải Khương mang nặng ưu tư đến như vậy, dục tâm thầm nghĩ, cổng này có lẽ lại giận nhau với người yêu đấy. Rồi lắc đầu cười nhẹ, tâm cất bương ra về. Lối rẽ vào con đường đôi, là trên một trục đường chính. Trục đường chạy dài từ ngôi làng của Khải Khương đến phố huyện. Xung quanh hai bên đường toàn là cỏ dài và đất trống mênh mông. Đối diện với con đường đôi là một con đường dẫn vào nghĩa địa Điều ngã tư này dân làng vẫn quen gọi là ngã tư quán. Ngã tư quán cách đầu làng của Khương khoảng gần 2 cây số. Khải Khương đã biến mất từ lúc đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net